quay lưng ngồi thụp xuống xử lý xong mọi chuyện thì cũng đã đêm muộn rồi vừa đến bệnh viện chu Minh Phượng cố ý gọi Hoàng Quốc Đào tới sau đó không ngừng trách mắng Trần Minh Chết rồi nhắc nhở anh nên biết điều mà ly hôn đi từ đầu tới cuối Trần Minh Chết chỉ im lặng có lẽ anh chẳng đợi được Bạch Diệp chi làm xong thủ tục thì đã bị chu Minh Phượng đuổi đi rồi Trần Minh Chết định nói một tiếng với Bạch Diệp Trì trước khi rời khỏi bệnh viện nhưng nghĩ rằng có lẽ bây giờ Bạch Diệp Trì cũng hiểu lầm mình thôi đành đợi đến khi bình tĩnh lại đã nhớ về đủ loại thái độ của mẹ vợ và cô em vợ đối với mình khi về tới nhà tối nay Trần Minh Chiết cũng biết được mục đích của bọn họ trong mắt bọn họ, anh chính là một tên bất tài vô dụng, ở lại nhà họ Bạch chỉ làm liên lụy tới Bạch Diệp Trì khiến nhà họ Bạch bị người khác coi thường Trần Minh Chiết vừa đi trên đường Tân Giang vừa suy nghĩ đến cuộc đời về sau của mình 3 năm trước trần minh chết hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày anh em của mình sẽ lành lặn trở về năm đó đám người của anh gây ra chuyện rất lớn ở yên kinh thậm chí vì đám người của mình mà khiến cho cả mấy người có máu mặt ở yên kinh cũng phải ra tay gia tộc cũng vì chuyện này mà lập tức đoạn tuyệt quan hệ với anh bao gồm cả long nhược tuyền đã có hôn ước với anh Cô ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng, rất có tiếng trong giới thượng lưu ở Yên Kinh. Khi ấy cô ta còn ngấm ngầm ra tay với anh. Mục đích của chuyện này là gì thì Trần Minh Chết cũng không rõ. Vốn dĩ ba năm nay Trần Minh Chết vốn đã quen với cuộc sống như vậy, sống đằng sau Bạch Diệp Trì, âm thầm giúp đỡ nhà họ Bạch. Cho dù bản thân anh có chịu đựng bao nhiêu đối đãi bất công, thường xuyên nhận về vô số lời mắng chửi và châm chọc đi chăng nữa, Trần Minh chết cũng chẳng để tâm, so với những gì mà hồi còn nhỏ anh đã phải chịu đựng khi ở trong gia tộc thì những điều này không đáng là gì. Nếu như năm ấy không có chuyện đó xảy ra, có lẽ giới thượng lưu của cả Yên Kinh sẽ cho rằng Trần Minh chết chính là sự tồn tại khiến nhà họ Trần mất mặt nhất, một đứa vô cùng bất tài. Dù sao, con của vợ lẽ chẳng có được chỗ đứng nào trong gia tộc cả. Có điều, 3 năm sau Long Nhược Tuyên tìm đến tận nơi anh em của mình cũng đã bắt đầu trở lại Trần Minh chết biết suy cho cùng anh cũng không thể thoát được kiếp nạn này suốt cuộc thì anh vẫn phải quay về yên kinh đúng như Vương Dạ nói ngay từ đầu anh đã cuốn vào trong cái vòng xoáy này rồi cho dù bản thân có trốn chạy như thế nào cũng không thể thoát được cái vòng xoáy ấy trừ phi có một ngày nào đó anh thực sự có đủ năng lực pha vỡ cái vòng xoáy ấy Vậy nhưng quá sức khó khăn. Lúc còn trẻ, anh quá sốc nổi, đợi đến khi nhìn rõ được đối thủ thì đã thị nát xương tan rồi. Đây chính là sự khắc họa chân thật nhất của Trần Minh Chiết. Vậy nên, khi ở Tân Thành, Trần Minh Chiết chỉ là một người bình thường, một người con rẻ ở nhờ nhà vợ, có thân phận thấp kém. Ngay lúc Trần Minh Chiết đang đứng bên bờ sông Hương, nhìn dòng nước chảy trong đêm tối, bỗng điện thoại của anh đổ chuông. Anh Trần... Trường cá đã bình phục kha khá rồi. Là giọng của đoàn phi. Từ sau lần trước, đoàn phi trở nên vô cùng kính nể Trần Minh Chiết. Điều bộ hắn còn khung núm hơn cả khi đứng trước mặt đại ca của mình ở Dung Thành nữa. Được, đưa hắn tới bờ sông Hương đi. Tôi đang đợi ở đây. Tôi biết rồi, anh Trần. Khi gió đêm bên bờ sông Hương nổi lên, một chiếc xe hammer dừng trên đường Tân Giang. Dưới ánh đèn đường Trước hàm mơ trông như một con hổ dữ Đang nằm ngủ say Anh Trần Đoàn Phi đứng trên đường Tân Giang Chứ không bước xuống bờ sông trương ca tiến từng bước về phía Trần Minh Chiết Trong đêm tối Trường ca chỉ có thể nhìn thấy được Bóng lưng của Trần Minh Chiết Dưới ánh trăng Bóng người đó hiện ra vô cùng cao lớn Trường ca Bây giờ anh có thể nói nguyên nhân hậu quả Của chuyện này rồi Trương ca biết chắc Trần Minh Chết sẽ hỏi mình chuyện này Nhưng hiện giờ đối với hắn Thì nó chẳng còn là gì nữa Đương nhiên hắn sẽ không giấu giếm Hơn nữa hắn biết Người như Trần Minh Chết Đừng nói là nhà họ bạch của Tân Thành E là ngay cả những người có thế lực hùng mạnh Ở Thục Xuyên cũng không dám đắc tội Cậu Trần Tôi... Tôi có thể gặp mặt tiểu mễ được không Đã ba ngày rồi tôi không gặp mặt con gái mình Tôi lo lắng cho sức khỏe của con bé Trần Minh Chết không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói một câu. Anh đang bàn điều kiện với tôi à? Lúc nói câu này, giọng của Trần Minh Chết có phần lạnh lùng. Không phải. Tôi... Được rồi. Cậu Trần, chuyện là như thế này. Tiếp sau đó, Trương Ca kể tỉ mỉ hết toàn bộ câu chuyện vì sao trước đây hắn lái xe Tông Bạch Dũng Quang và một loạt những chuyện khác. Cậu Trần... Đây là tất cả những gì mà tôi biết. Nếu như không phải vì để gom đủ tiền làm phẫu thuật cho Tiểu Mễ, Trương Ca tôi tuyệt đối không làm ra những chuyện như thế. Hơn nữa, tôi vốn dĩ không nghĩ là mình còn có thể ra ngoài, bởi vì thật ra tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Mễ cả rồi. Trần Minh Chiết chậm rãi quay người lại, Rơi ánh trăng không nhìn rõ được vẻ mặt của anh lúc này, nhưng Trương Ca đứng đó có thể cảm nhận được nhịp tim của mình bỗng đập nhanh hơn. Hắn nhớ lại chuyện xảy ra ba ngày trước Khi mình đánh nhau với chàng trai trẻ này Trong nháy mắt Hắn như mất đi sức phản kháng Theo Trường Ca Sức mạnh chiến đấu của Trần Minh Chết ít nhất cũng ở cái tầm Có thể đứng đầu dưới võ đài quyền anh ngầm Nhưng một người như vậy Sao lại ẩn mình ở một nơi như Tân Thành Vậy nhưng Cho dù trong lòng của Trường Ca Có vô số suy đoán đi chăng nữa Hắn cũng sẽ không hỏi ra Bởi vì mỗi người đều có những bí mật ẩn giấu sâu trong nội tâm mình Buổi tối cách đây 3 ngày Tôi đã cho người đưa Tiểu Mễ đến Yên Kinh điều trị rồi Khi biết tình hình của Tiểu Mễ Tôi đã lập tức nhờ bạn ở Yên Kinh Tìm giúp người có tuổi thích hợp với cô bé Có thể cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành vào mấy ngày này Anh qua đó vừa đúng lúc Có thể ở bên Tiểu Mễ khi phẫu thuật Tách tách Nước mắt không ngừng lăn trên gương mặt thô kệch dại nắng dầm mưa của một người chỉ đổ máu chứ không rơi nước mắt như trương ca cậu trần tôi nói rồi trương ca quỳ ngay trước mặt trần minh chiết giới đầu gối của người đàn ông chính là vàng trương ca chưa từng quỳ xuống trước mặt ai ngoài bố mẹ mình ra dù sao hắn cũng từng là kẻ đứng đầu có tôn nghiêm của một kẻ làm vua vậy nhưng khoảnh khắc này hắn chân thành quỳ xuống trước mặt Trần Minh Chiết. Cái quỳ gối này là vì con gái, hơn nữa là vì chính bản thân mình. Cậu Trần, sau này, mạng của tôi chính là của cậu. Trần Minh Chiết cười nhạt. Ba ngày trước, khi anh gật đầu, cái mạng ấy đã là của tôi rồi. Trường ca vội vã gật đầu, khoe mắt vẫn còn ngấn lệ. Đứng dậy đi. Lúc nói chuyện, Trần Minh Chiết giơ tay ra, Đưa cho Trương Ca một mảnh giấy Anh tới đây Gọi một cuộc điện thoại ắt sẽ có người sắp xếp cho anh đi gặp con gái Ngoài ra Tới Yên Kinh Anh buộc phải thay tên đổi họ Tôi đã cho người dàn xếp ổn tỏa cho anh rồi Anh đi luôn tối nay đi Cậu Trần Tôi biết rồi Trương Ca đón lấy tờ giấy Nhìn địa chỉ ở trên đó Trong lòng bỗng rùn lên Có điều hắn không nói thêm gì Đoàn Phi đứng ngay gần đó đang hút thuốc Trông thấy Trương Ca chạy vội từ bờ sông lên đường Tân Giang trong màn đêm tối đen. Trong lòng hắn không khỏi dấy lên sự nghi ngờ. Ngay khi hắn định xuống xem chuyện gì, bỗng nhiên bên tai hắn vang lên một giọng nói. Đi thôi, sau này người tên Trương Ca không còn tồn tại ở miên thành nữa. À, cậu Trần, vậy nhưng khi đoàn phi còn đang định nói gì đó thì bỗng im bặt Câu nói của Trần Minh Chết đã để lộ ra những tin tức khác rồi. A Phi Sắp tới anh đe mắt tới công ty rượu Ba Phương giúp tôi. Nhưng đừng manh động. Còn nữa, giúp tôi điều tra một người. Ai? Bạch Dũng Thắng Khi nói ra cái tên này, Trần Minh Chết không khỏi cảm thấy vô cùng xa lạ. Mặc dù cũng là người nhà họ Bạch, nhưng người bố thứ hai này của anh chưa bao giờ coi anh ra cái gì. Hơn nữa, e là trong mắt của ông ta vốn chẳng có sự tồn tại của anh. Tôi biết rồi, cậu Trần. Đi thôi, cậu Trần. Không còn sớm nữa, tôi đưa cậu về. Trần Minh chết lắc đầu. Anh đi trước đi. Tôi muốn một mình đi loanh quanh chút. Đoàn Phi vốn định nói câu. Vậy cậu Trần nhớ chú ý an toàn. Nhưng nghĩ lại thì thấy câu này có vẻ hơi thừa thái nên thôi không nói nữa. Vậy được, anh Trần... Đợi tôi có tin tức sẽ gọi cho anh Trần Minh Chiếc gật đầu Sau đó nhìn theo chiếc hầm mơ phi như bay đi Trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt Anh quay người nhìn sông hương tối đen như mực Nhưng dòng nước vẫn đang chảy xiết Trong lòng bỗng nghĩ tới Yên kinh trăm hoa đua nở Nhưng nơi nơi đều ngập tràn sương khói mờ ảo Trương ca Hy vọng anh không làm tôi thất vọng Đồng thời cũng hy vọng Khi tôi trở về Yên kinh sẽ không cần dùng tới quân cờ như anh. Đến khi Trần Minh Chết về đến nhà, trong nhà vẫn không có ai. Anh gọi cho Bạch Diệp Trì một cú điện thoại. Bạch Diệp Trì nói mấy người bọn họ sắp về, mọi việc đã xử lý xong rồi. Trần Minh Chết vội vào nhà bếp nấu chút cháo thịt trứng muối. Vì anh biết lúc tối Bạch Diệp Trì vẫn chưa ăn cơm, anh không thể quên được dáng vẻ mệt mỏi khi ấy của Bạch Diệp Trì Lúc Trần Minh Chết nấu xong món cháo thịt nạc trứng muối. thì cửa nhà mở ra, Chu Minh Phượng dìu Bạch Tuyết vào trước. vừa vào cửa, Chu Minh Phượng đã quay thẳng về phía Trần Minh chết, rồi quát lớn: "Cậu mù hả? Còn không mau tới đỡ Tiểu Tuyết? đúng là chẳng có mắt nhìn. Nếu không phải là do đồ ăn hại là cậu, thì cả nhà chúng tôi có đến mức phải khổ sở giữa đêm không? Trần Minh chết cũng không nhiều lời. Anh biết rằng đứng cho mặt bà mẹ vợ không biết phân rõ phải trái này, thì nói cái gì cũng không đúng." vì vậy anh quyết định chọn cách không nói không nghe. Cút ra mỗi bên đi, tôi cũng không cần bàn tay dơ bẩn của anh đỡ tôi. Trần <cười> Minh Chết, anh nhớ kỹ lấy cho tôi. Món nợ này, sớm muộn gì bà đấy cũng tính sổ với anh. Nói xong, cô ta ngồi xuống ghế sofa nhờ sự diều đỡ của Chu Minh Phượng. Diệp chí người đi vào theo sau là Bạch Diệp chí với phe mặt mệt mỏi. Lúc này, Gương mặt Bạch Diệp Trì vô cùng tiểu tụy, nhìn mà khiến người ta đau lòng. Bạch Diệp Trì chỉ gật gật đầu, vừa đi vào nhà, đã đi thẳng vào phòng của mình. Mà lúc Trần Minh chết xoay người đi chuẩn bị sới cơm Bạch Diệp Trì, thì ngoài nhà lại vang lên một giọng nói. Cô chú, cháu về trước đây, mọi người cũng nghỉ sớm đi ạ. Hoàng Quốc Đào mặc đồ vest đi giày ra đứng ở cửa. Cặp mắt kia thì tìm kiếm bóng dáng của Bạch Diệp Trì khắp nơi. Ừ Được rồi, hôm nay thật sự làm phiền cháu quá Mấy ngày này Diệp Trí cũng mệt Nên có lẽ đã đi tắm rửa rồi Hay là cháu vào đây ngồi một lúc Tối nay đừng về nữa Vừa quay sang Hoàng Quốc Đào Nét mặt Trung Minh Phượng đã lập tức trở nên vui vẻ Trong đêm Ánh mắt đó cũng sáng ngời lạ thường Đôi mắt hệt như nhìn thấy chàng rể quý đó Cũng tràn đầy vẻ nhiệt tình Dạ, cái này Không cần đâu ạ Mấy ngày này Diệp Chi chạy đôn chạy đáo mấy nơi cũng vất vả rồi trong nhà lại không có ai giúp được Thế này đi ạ Cô chú, vừa hay sáng ngày mốt cháu cũng rảnh Đến lúc đó nếu như có chuyện gì thì cô gọi cho cháu Chú Minh Phượng vội vàng gật đầu Vâng ạ, vậy cháu đi trước đây Vừa nói, anh ta vừa xoay người đi Đứng đỏ ra đấy làm gì? Mau đi tiễn quốc đào đi Hôm nay nếu không phải là cậu ấy chăm sóc cho Diệp Chi Thì Diệp Trì cũng đã ngất luôn ở bệnh viện rồi Ngất Lúc này Sắc mặt Trần Minh Chết chợt lo lắng Cái đồ vô dụng này Mau đi đi Bảo cậu làm gì thì làm cái đấy Lắm lời làm gì Trần Minh Chết lập tức theo Hoàng Quốc đào xuống dưới Vì trên người Trần Minh Chết vẫn đang mặc tạp dề Nên dám vẻ đó đúng là buồn cười thật Chưa đừng nói là so với Hoàng Quốc đào. Nói cho tôi biết Tối nay sao Diệp Trì lại ngất Hoàng Quốc Đào đang đi tới chiếc xe Porsche định mở cửa thì Trần Minh Chiết gọi lại luôn. Haha, <cười> Trần Minh Chiết, chuyện này anh tự đi hỏi Diệp Chi đi. Còn tôi nói cho anh biết, chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu. Anh hại tôi bị đội trưởng lưu đá một cú, còn mất mấy trăm nghìn tiền hối lộ mới ra ngoài được. Anh nghĩ cứ như vậy là xong rồi sao? Thấy dáng vẻ của Trần Minh Chiết, Hoàng Quốc Đào bỗng có cảm giác yêu việt đầy mình. Hơi nữa trong mắt anh ta. Trần mình Chết chính là một tên vô dụng xác rời còn hơn cả con cắp gẻ vậy mà lại trở thành chồng của Bạch Diệp Chi Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Quốc Đào liền cảm thấy khó chịu đó đã không còn là ghen ghét đơn thuần mà là một loại oán hận Bạch Diệp Chi là nữ thần thời học sinh của Hoàng Quốc Đào Hoàng Quốc Đào không quản tất cả mà theo đuổi 3 năm nhưng cũng không thể nào theo đuổi được người con gái ấy Bây giờ trước mắt cái người đó đã trở thành vợ chính thức của một tên rác rưởi anh ta có thể không bực có thể không hận sao anh trương mắt với tôi như vậy làm gì anh chính là tên rác rưởi hôm nay tôi nói rõ cho anh biết lần này tôi trở về là muốn giành lấy bạch diệp chi một người con gái cực phẩm như bạch diệp chi lại ở bên cạnh anh thiệt quả thật lãng phí hơn nữa cũng không phải lãng phí bình thường anh đừng nghĩ tôi không biết anh chỉ là một vật trang trí Bạch Diệp Chi vốn dĩ không để anh lên giường cô ấy Anh chờ đấy Không qua mấy ngày nữa Bạch Diệp Chi sẽ ly hôn với anh Đến lúc đó tôi nhất định sẽ xử lý anh thích đáng Trần Minh chết nhìn Hoàng Quốc Đảo trước mặt Không nói một lời Trong lòng anh Hoàng Quốc Đảo trước mặt Đã cùng một kết cục với Phương Thế Hoa rồi Anh nhìn giáo vẻ vô dụng của anh đi Thật sự mới ngu ngốc làm sao Mau quay về chăm sóc thật tốt Cho người phụ nữ của tôi đi Nếu như xảy ra vấn đề gì Thì mẹ nó tôi sẽ giết chết anh Nói xong Hoàng Quốc Đào mở cửa xe Rồi ấn cỏi mạnh một lúc Sau đó anh ta bẻ lái Và phóng vủ trước mặt Trần Minh Chiết Như một mũi tên vậy Hoàng Quốc Đào nhìn Trần Minh Chiết qua gương chiếu hậu Trong mắt anh ta Trần Minh Chiết chẳng hề có tư cách Trở thành đối thủ của anh ta Anh ta tiện tay gọi một cú điện thoại Hay chỉ cần động một ngón tay út là cũng có thể xóa sổ được tình địch chắn ngang giữa anh ta và Bạch Diệp Chi Còn Trần Minh Chết đứng ở khu trung cư lại nở nụ cười với dáng vẻ không quan tâm lắm Cũng không phải là anh không cam ghét Hoàng Quốc Đào chỉ là bây giờ Trần Minh Chết có quá nhiều việc phải làm, giống như Phương thế Hoa vậy chỉ cần không thật sự chạm tới giới hạn của anh thì anh sẽ không chấp nhận với những người như vậy Dù sao thì cây cao sẽ đón gió to Trần Minh Chết cũng không muốn để lộ hết bản thân nhanh nhiều vậy. Về nhà, vừa mới mở cửa, bật đèn lên. Trong phòng khách chỉ có một người đang ngồi. Chu Minh Phượng lạnh lùng nhìn Trần Minh Chết đổi giày vào nhà. Mẹ, đã trễ thế này rồi mà mẹ vẫn chưa đi ngủ ạ? Trần Minh Chết vừa bật đèn thì nhìn thấy Chu Minh Phượng ngồi trên ghế sofa. cả người không khỏi khẽ run lên. Nhưng Trần Minh Chết biết Chu Minh Phượng chắc chắn lại cố ý muốn gây sự với mình. Đối với những chuyện này Trần Minh Chết đã quen rồi Hơn nữa mẹ vợ mình là hạng người gì Thì ba năm sống chung Trần Minh Chết cũng hiểu rất rõ Ngủ Sao tôi có thể ngủ được Trần Minh Chết nghe giọng điệu này thì biết Không thể ở lại phòng khách quá lâu Vợ vạn hôm nay anh cũng mệt giã người Nên vừa suy nghĩ vừa đi thẳng vào phòng ngủ Đứng lại Cậu đi đâu đấy Lúc này chú Minh Phượng quay đầu nhìn về phía Trần Minh Chiết sau đó lạnh lùng nói Còn Trần Minh Chiết lẽ nào những lời trước đây tôi nói mà cậu vẫn không hiểu sao đừng nói tôi tuyệt tình tối nay cậu ngoan ngoãn ở lại phòng khách cho tôi xong rồi sáng sớm mai cậu hãy tự đề cập đến chuyện ly hôn với Diệp Trì biết chưa nếu cậu dám nói nửa chữ không tôi nói cho cậu biết tôi chắc chắn sẽ không để cậu yên đâu Qua những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này chu Minh Phượng càng thêm chắc chắn về quyết định trong lòng mình nên càng hạ quyết tâm phải khiến Trần Minh Chết và con gái mình ly hôn Hoàng Quốc Đào có một công ty mỹ phẩm cực lớn hơn nữa lần này đến Tân Thành là để tuyên bố sắp thu mua công ty thịnh thế mỹ nhan cho Bạch Diệp Chi Bây giờ có thể nói công ty rượu thanh tuyển đã bước vào giai đoạn sụp đổ nếu như có một khoản tiền đầu tư vào trong thời gian ngắn tạm thời giải quyết khủng hoảng thì nói không chừng công ty rượu thanh tuyền còn có cơ hội chuyển biến nhưng với tình hình công ty rượu thanh tuyền bây giờ đừng nói đến chuyện đầu tư mà cho dù đem đi bàn tháo cũng không có giá cao nhưng công ty này là tâm huyết cả đời của bạch dũng quang cơ mà nhưng bây giờ chu minh phượng lại biết một tin đó chính là ngày mai gia đình họ bạch sẽ triệu tập cuộc họp công ty bàn bạc xem giải quyết vấn đề khủng hoảng của công ty rượu thanh tuyền như thế nào Mà chu Minh Phượng không phải là kẻ ngô bà ta ở bên cạnh Bạch Dũng Quang nhiều năm như vậy, mặc dù chỉ là hiểu sơ qua, nhưng bất luận thế nào cũng biết được trước đây gia tộc không ra tay đến bây giờ mới ra tay rõ ràng là muốn nhập rượu thanh tuyền vào trong tập đoàn kinh doanh của nhà họ Bạch Đến lúc đó cả nhà bọn họ đúng là chả còn thứ gì mà đối với chu Minh Phượng thì tất cả những chuyện này đều do Trần Minh chất gây ra, mà bây giờ Trước mắt chỉ có hai người có thể cứu vãn Tất cả những chuyện này Một là Phương Thế Hoa Người còn lại là Hoàng Quốc Đào Bà ta đã liên hệ với Phương Thế Hoa Phía bên đó nói Phương Thế Hoa có việc phải ra nước ngoài Rất lâu sau mới có thể về được Vậy nên bây giờ Tất cả hy vọng của bà ta Đều đặt vào Hoàng Quốc Đào Chỉ cần Hoàng Quốc Đào chịu bỏ tiền Vậy thì công ty rượu thanh tuyền Sẽ có cơ hội chuyển biến Với lại, Chu Minh Phượng cũng không phải cài ngốc, tất nhiên nhìn ra được Hoàng Quốc Đào đến đây vì Diệp Trì. Bây giờ người đang ngăn cản bà ta cứu công ty chính là Trần Minh Chiết. Chỉ cần Trần Minh Chiết và Bạch Diệp Trì ly hôn thì Bạch Diệp Trì sẽ trở về trạng thái độc thân, sau đó đính hôn với Hoàng Quốc Đào. Đến lúc đó mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Mẹ, mẹ có nói chuyện này với Diệp Chi không? Cô ấy đã đồng ý chưa? cậu nói cái gì? không lẽ ý cậu là lời nói của một người làm mẹ như tôi đây không có giá trị gì sao? chuông Minh Phượng nhìn Trần Minh chết, gương mặt bà ta lộ rõ vẻ ghét bỏ. lời của mẹ có giá trị, nhưng cũng tùy vào sự việc. những chuyện khác con đều có thể theo ý mẹ, nhưng riêng chuyện này, con nghe theo Diệp Chi. chỉ khi nào đích thân Diệp Chi nói muốn ly hôn với con, con mới cân nhắc. suốt lời Trần Minh chết xoay người định đi về phòng. Trước mặt bố mẹ vợ của mình Trần Minh Chết chưa bao giờ phản bác Họ bảo sao thì nghe vậy Bởi vì Trần Minh Chết biết Bố mẹ vợ là loại người như thế nào Nhưng chuyện liên quan đến hôn nhân của anh và Diệp Trì Trần Minh Chết quyết không nhượng bộ Ít nhất sẽ không nhượng bộ trước bố mẹ vợ Cậu Cậu đứng lại cho tôi Trần Minh Chết Hôm nay cậu muốn làm phản đúng không Cậu có biết Chỉ vì cậu mà nhà chúng tôi mới lâm vào cảnh ngày hôm nay hay không cậu là kẻ hạng người trần minh chết, cậu có biết công ty rượu nhà chúng tôi sắp bị người ta cướp mất rồi hay không tên rác rửa nhà cậu ngày ngày chỉ biết ở nhà ăn không ngồi rồi người ta là đàn ông là chồng luôn nỗ lực phấn đấu bảo vệ vợ mình làm trụ cột cho gia đình mình còn cậu thì sao cậu chỉ biết giặt giũ nấu nướng ngày nào cũng gieo rắc phiền phức cho nhà chúng tôi cậu còn không bằng một người đàn bà nếu hôm nay cậu không đồng ý ly hôn với diệp Trì, tôi sẽ tôi sẽ tôi sẽ nhảy lầu cho cậu xem. à, chu minh phượng cũng không vừa. nói xong, bà ta bèn hét lớn một tiếng, rồi lao ra sân thượng định nhảy xuống. phía lúc này đang là ban đêm, tiếng của chu minh phượng càng ngày càng lớn. bạch diệp chi và bạch tuyết đều nghe thấy. bạch diệp chi từ trong phòng vội vã chạy ra ngoài. còn trần minh chết cũng lập tức xông tới ôm lấy chu minh phượng. trần minh chết, anh làm cái gì thế? anh mau buông mẹ ra. Anh, anh dám đánh mẹ Anh có biết mình đang làm gì không Chị, chị xem đi Trần Minh chết điên rồi Chưa kể em đã nói Người như anh ta một khi ác lên Thì sẽ cực kỳ đáng sợ Chị còn không thèm tin Giờ thì đã tin chưa Vì một chân của Bạch Tuyết bị thương Nên cô ta vừa nhảy lò cò vừa ra mở cửa Ngồi trên ghế sofa lạnh lùng nói Lúc này Trần Minh chết buông Chu Minh phượng ra Rồi khóa chặt cửa ra sân thượng Thật ra Bạch Diệp Trì vẫn chưa ngủ Thậm chí cô còn chưa kịp ngả lưng Mà vẫn ngồi trong phòng đọc tài liệu và hợp đồng Nên dù cô không chứng kiến Những chuyện xảy ra trong phòng khách khi nãy Nhưng lại nghe thấy mọi thứ rất rõ ràng Mẹ Mẹ lại làm loạn gì nữa thế Đêm đã khuyên như vậy rồi Mẹ có thể đi ngủ đi không Có chuyện gì ngày mai nói sau được không Bạch Diệp Trì vừa nói Vừa tiến tới trước mặt Trần Minh Chiết Cái gì Diệp Chi Sao à Con có còn coi mẹ là mẹ nữa không thế Đúng đó Chị Vừa nãy chị cũng nhìn thấy Em không cần nói Rõ ràng Bạch Diệp Chi đang buồn bực Minh Chết Anh về phòng đi Trần Minh Chết Nhìn vẻ mặt mệt mỏi Của Bạch Diệp Chi Không nói thêm câu nào Mà lập tức đi vào phòng Cậu Cậu Mẹ Mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi Mẹ có thể đừng làm loạn được không Bây giờ ngày nào con cũng bận rất nhiều việc Quả thực không có thời gian nghe mẹ náo loạn Bạch Diệp Trì cũng không còn cách nào khác Trước người mẹ tính tình nhiều vậy của mình Bạch Diệp Trì Tuyển giác rửa kia cho con uống bùa mấy thuốc lú gì Mà có lại bảo vệ cậu ta như vậy Con lớn rồi phải không Giờ đã trở thành người điều hành công ty rượu thanh tuyển rồi đúng không Việc gì trong nhà cũng là do con quản lý rồi Nên con cho rằng Người mẹ này phiền phức hà? Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu Chú Minh Phượng vốn chưa hề tức giận Nhưng lúc này lại thấy con gái mình Nói chuyện với mình như vậy Bèn bừng bừng nổi giận Trong mắt bà ta, con gái Bạch Diệp Trì Từ trước tới nay chưa bao giờ nói năng như vậy với mình Không phải như mẹ nghĩ Thế thì như thế nào Bạch Diệp Chi, mẹ nói cho con nghe Sáng sớm ngày mai Con lập tức ly hôn với tên rác rửa kia Chỉ có ly hôn mới cứu được công ty rượu nhà chồng ta mẹ mẹ nói cái gì vậy lúc này bạch diệp trì càng cảm thấy người mẹ này rất bất chấp lý lẽ mẹ nói gì không lẽ con không nghe sao ly hôn ly hôn sáng mai tới cục dân chính lập tức ly hôn dường như trung minh phượng cố ý nói thật to hai chữ ly hôn mẹ con mệt mỏi lắm rồi có chuyện gì ngày mai hãng nói bạch diệp trì thật sự rất mệt mỏi xoay người quay về phòng Này, mẹ đang nói cơ mà, con có nghe không? Bạch Diệp Chi chẳng thèm phản ứng trước câu nói của mẹ mình. Cô đi thẳng vào phòng rồi khóa trái cửa. Diệp Chi, trời ơi, đúng là con gái lớn rồi thì không nghe lời nữa. Người nhà không lo mà chỉ lo cho người ngoài. Mẹ thì muốn tốt cho con, nhưng con lại không nghe. Chú Minh Phượng tức giận đến mức muốn nổ tung. Không những đứa con rẻ ăn hại kia không nghe lời mình, Mà đến cả con gái ruột cũng nói Mình đừng làm loạn Đúng đó, mẹ Chị ấy còn gắt với con Tất cả là do tên Trần Minh chết kia. Mẹ nhất định phải đuổi đồ ăn hại đó ra khỏi nhà họ Bạch Chú Minh Phượng hời lạnh một tiếng Lừa giận bừng bừng quay về phòng của mình Ôi, mẹ Bạch Tuyết ngồi trên sofa chân lại bắt đầu đau Nhưng lúc này lại không có ai thèm lo cho cô ta Trần Minh chết Đều tại anh Tôi nhất định sẽ không tha cho anh Bạch Tuyết quyết định đến khi mình khỏi hẳn Sẽ phải tìm vài người trường trị Trần Minh Chiết một trận ra trò Ít nhất cũng phải cho anh ta nằm viện Trong phòng Ánh trăng trong trèo mà lạnh lùng Trần Minh Chiết ngồi trước bàn trang điểm Nhìn sấp tài liệu trên bàn Trong đó còn có cả tài liệu Mà tập đoàn của gia tộc gửi tới hôm nay Minh Chiết Bạch Diệp Trì nhìn Trần Minh Chiết Đang ngồi bên bàn trang điểm nhìn đống tài liệu Cô chợt bừng tỉnh À, Diệp trì Đã muộn rồi, em mau ngủ đi Chỗ tài liệu này ngày mai xem tiếp Trần Minh Chiết vội vàng sắp xếp lại xấp tài liệu, anh mỉm cười với Bạch Diệp trì mà nói Minh Chiết Anh ngủ trước đi, mai em phải tới Tập đoàn của gia tộc đại họp Tối nay em phải làm việc thêm một chút Nói xong, Bạch Diệp trì bước tới Bên cạnh bàn trang điểm Từ từ ngồi xuống và bắt đầu lật dở Sấp tài liệu dày cột Trần Minh Chết hiểu tính cách của Bạch Diệp Trì nên không quấy rầy cô nữa. Anh ra phòng bếp, bưng vào một bát cháo thịt trứng muối nóng hổi, sau đó còn rót thêm một ly cà phê nhẹ giúp cô tỉnh táo tinh thần rồi mới đi tắm rửa sạch sẽ, trải chiếc giường quân đội ra và lặng lẽ nằm xuống. Không biết qua bao lâu, khi Bạch Diệp Trì đọc xong sấp tài liệu thì trời đã dạng sáng. Dĩ nhiên, bát cháo thịt trứng Bắc Thảo nóng hổi và ly cà phê trên bàn cũng đã sạch bong bạch diệp chi vươn vai một cái gần như không kịp tắm rửa mà lập tức ngả lưng xuống giường không lâu sau tiếng ngáy nhẹ vang lên Anh trăng vắt ngang qua cơ thể bạch diệp chi dám vẻ yểu điệu đường cong là lướt của cô như đang trêu đùa với anh trăng lúc này trần minh chết từ từ ngồi dậy anh ngắm nhìn gương mặt xuất chúng dưới ánh trăng nhìn chân mày đang nhíu chặt vào nhau trần minh chết biết Mấy ngày nay chuyện của công ty rượu khiến Bạch Diệp Trì vô cùng phiền muộn. Hơn nữa, gần đây còn liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện. Khiến cho gia đình vốn có người đàn ông làm trụ cột, đột ngột đổ sập, mọi gánh nặng đều đổ lên đôi vai gầy yếu của cô. Anh chậm chậm vươn tay chạm vào cần cổ trắng nõn của Bạch Diệp Trì rồi ấn nhẹ xuống. Chân mày đang nhíu chặt vì lo lắng của Bạch Diệp Trì dần dần giãn ra. Cả người cô cũng thoải mái thả lỏng. trần minh chiết nhìn gương mặt tái xanh vừa thả lòng mà thở dài một tiếng sau đó đắp kín chăn cho cô e rằng cuộc họp ở tập đoàn nhà họ bạch ngày mai chính là về công ty rượu thanh tuyền hơn nữa ban nãy trần minh chiết đã xem qua một lượt bản hợp đồng phía trên viết rất rõ ràng công ty rượu thanh tuyền là sản nghiệp thuộc về nhà họ bạch hơn nữa khi mới thành lập công ty tập đoàn nhà họ bạch đã nắm giữ 10% cổ phần của công ty rượu thanh tuyền mà số cổ phần này còn là do Bạch Quang Dũng tự giao cho họ hơn nữa còn có một bản hợp đồng phụ kèm theo Trần Minh Chết không kìm được mà nhớ tới lời Trường Ca nói người bỏ một triệu xa để mời hắn chính là người nhà họ Bạch Bạch Dũng Thắng bây giờ nghĩ lại mới thấy e rằng Bạch Dũng Thắng đã nhắm đến công ty rượu thanh Tuyền một thời gian rất dài rồi đến lúc này mới lòi đuôi cáo ra sao Trần Minh Chết biết Kế hoạch của anh vẫn chưa chuẩn bị xong nhưng nếu những người họ Bạch này vội vã ra tay Trần Minh Chết sẽ tiến hành kế hoạch trước dự định. Đêm đã khuya Trần Minh Chết nằm trên trước giường quân đội tuy chặt hẹp nhưng đã quen thuộc thật lâu sau mới chìm vào giấc ngủ say. Tân Thành, nhà họ Bạch Tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Thiên Bách Quy mô của tòa nhà này ở Tân Thành cũng được xếp vào hạng lớn Dẫu sao nhà họ Bạch, năm xưa cũng là một doanh nghiệp hàng đầu ở Tân Thành. Vì lĩnh vực kinh doanh chính mà gia chủ nhà họ Bạch theo đuổi là sản xuất dược phẩm, nên nhà họ Bạch từng dựa vào ngành dược phẩm để phất lên tại Tân Thành. trải qua mấy đời không ngừng nỗ lực mới gây dựng được một tập đoàn lớn mạnh như tập đoàn Thiên Bách. Nhưng 20 năm trước, những doanh nghiệp trong ngành đều đồng lòng muốn lật đổ cơ người dược phẩm của nhà họ Bạch Vì muốn giành giật thị trường mà nhà họ Bạch đã nôn nóng đẩy mạnh kinh doanh, dẫn đến lỗ vốn nặng nề. Hơn nữa, danh tiếng sản phẩm cũng bị ảnh hưởng. Từ đó, rất nhiều gia tộc ở Tân Thành đã phật mặt nhà họ Bạch. Thẩm Vinh Hòa cũng đã nhờ vào ngành bất động sản mà chiếm lấy ngôi vị bá chủ Tân Thành trong giai đoạn 10 năm về trước. Sau khi người đứng đầu nhà họ Bạch lâm bệnh qua đời, mọi quyền lực trong nhà họ Bạch đều rơi vào tay người phụ nữ có thân phận cao nhất trong gia tộc. Đó cũng chính là mẹ của Bạch Dũng Thắng Vương Tú Vân Vương Tú Vân năm nay đã hơn 60 tuổi nhưng lại nắm giữ mọi quyền quyết định tuổi cao trong nhà họ Bạch Nhưng nhà họ Bạch ngày nay đã xa suốt hơn trước kia Đế chế dược phẩm một thời từng là trụ cột kinh doanh của nhà họ Bạch giờ đã tàn lụi Sản nghiệp chính của tập đoàn Thiên Bách trong hiện tại là bất động sản Ngoài ra còn có một vài khách sạn lớn và dự án đầu tư vào một số doanh nghiệp nhỏ Nhưng những thứ này cũng chỉ có thể duy trì nhà họ Bạch không sụp đổ mà thôi, vì dù sao tập đoàn cũng toàn do người nhà họ Bạch quản lý nên không thể vận hành theo cách thức giống như những tập đoàn lớn chuyên nghiệp được. Lần này, vì chuyện của công ty rượu Thanh Tuyền mà tập đoàn đã triệu tập được đầy đủ những vị cổ đông mà ngày thường chẳng thấy ló mặt tới bao giờ. Những người này bình thường không mặn mà gì với công việc nhưng hễ có chuyện liên quan đến phân chia lợi ích là sẽ chạy đến nhanh hơn bất kỳ ai. Thưa mẹ, hôm qua con đã cử người đem mọi tài liệu và hợp đồng liên quan đến công ty rượu thanh tuyền cho cháu Diệp Chi rồi ạ. Một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn mập mạp lễ phép nói với một bà lão tóc hoa sâm đang ngồi trên ghế chủ tọa. Bà lão đó chính là Vương Tu Vân người nắm quyền lực tối cao của tập đoàn Thiên Bách. Tốt lắm. Dũng Thắng, vậy con đã bảo Diệp Trì đến công ty họp vào 8 giờ sáng nay chưa? Vương Tú Vân là một người rất coi trọng thời gian. Lúc này đã gần 8 rưỡi rồi mà Bạch Diệp Trì vẫn chưa có mặt trong phòng họp. Điều này khiến bà ta hơi phật ý. Con nói rồi ạ? Mẹ, chuyện này sao có thể không thông báo cho cháu Diệp Trì được chứ? Nhưng gần đây cháu Diệp Trì thường xuyên mệt mỏi. Không phải gia đình anh trai mới xảy ra chút chuyện sao ạ? Vì cháu tới trễ một chút. Cũng có thể thông cảm Vừa nói Bạch Dũng Thắng vừa nhìn về phía mấy người trẻ tuổi Trong nhà mình Đang ngồi cách đó không xa Có thể thông cảm Bà nội Bạch Diệp Chi thật sự không coi bà ra gì Bà nghĩ xem Bây giờ cả tập đoàn cùng họp mặt giải quyết vấn đề của Thanh tuyển cho chị ta Vậy mà chị ta lại để chúng ta Nhất là để cho bà phải đợi lâu như vậy hừ <cười> Hơn nữa cháu còn nghe nói Kim Liên Bạch Dũng Thắng khẽ cao mày ra bộ ngăn lại lời nói của con gái Bạch Kim Liên con gái Bạch Dũng Thắng mặc dù vẫn còn trẻ năm nay chưa đến 21 tuổi nhưng vì không thích học hành nên đã tới công ty của gia tộc làm việc từ rất sớm hơn nữa còn leo lên cấp lãnh đạo rất nhanh đây chính là đặc quyền không còn cách nào khác Kim Liên nói tiếp đi bà phải nghe xem đứa cháu gái bất hiếu này ở bên ngoài lại làm ra chuyện không biết xấu hổ gì nữa. Năm xưa, vì công ty rượu Thanh Tuyền tách ra khỏi tập đoàn của gia tộc nên Vương Tú Phần cũng có chút không hài lòng đối với gia đình Bạch Dũng Quang, mà 3 năm đầu vốn là cơ hội tốt nhất để tiến vào thị trường Dung Thành, nhưng Bạch Diệp Chi lại từ chối, hơn nữa còn tùy tiện kéo một chàng trai nghèo nàn trên đường về nhà kết hôn. Do đó, đám cưới của họ trở thành một trò cười lớn nhất Tân Thành. Vì thế, toàn bộ những người nhà họ bạch này đều không tham dự đám cưới của bạch diệp trì và trần minh chết cũng chỉ gói gọn trong một bữa cơm tại nhà là xong từ đó về sau tập đoàn của gia tộc đã cắt đứt liên lạc với gia đình bạch dũng quang bà nội chắc bà không biết trước kia cháu từng nhìn thấy bạch diệp trì ở kim sắc dương quang hơn nữa còn thấy chị ta uống rượu với một đám côn đồ đầu đường xó chợ bình thường thì giả bộ như một đóa hoa kiêu ngạo thuần khiết nhưng sau lưng chúng ta thì không biết. Đúng đó ạ, bà nội, cháu cũng nhìn thấy có người xếp hoa hồng cầu hôn chị ta ở bên ngoài công ty rượu Thanh Tuyền, dựng lên một màn rất náo nhiệt. Bà nội, Bạch Diệp Trì đã không còn là người mà chúng ta từng biết trước đây đâu ạ. Mấy năm nay không biết chị ta đã biến thành hạng người gì rồi. Trước kia Bạch Diệp Trì từng làm việc ở Thịnh Thế Mỹ Nhan, vô số người nói chị ta gian dối với sếp, thậm chí buổi tối còn chui vào xe bia BMW của sếp nhà người ta nữa. đừng nói nữa bạch dũng thắng nhìn thấy sắc mặt của vương Tú vân trên ghế chủ tọa càng ngày càng khó coi ông ta liền mờ miệng đúng lúc bạch dũng thắng định gọi bạch kim liên cửa phòng họp chợt bật mở người đẹp thành thị giỏi giang bạch diệp chi toàn thân mặc một màu đen cầm tài liệu bước vào vừa bước vào bạch diệp chi nhanh chóng tiến tới một góc bàn mà người ta đã chuẩn bị cho cô hơn hết điều khiến những người ở đây kinh ngạc hơn Là còn có một người đàn ông Ăn mặc rất giản dị Đi bên cạnh cô Bà nội Bà <cười> Diệp Trì Chẳng lẽ cháu không biết Hôm nay có cuộc họp sao Hơn nữa đã hẹn trước thời gian bắt đầu họp là 8 giờ sáng Cháu nhìn xem Giờ là mấy giờ rồi <cười> Đúng vậy Hơn nữa còn mang theo một người ngoài tới Không lẽ không biết đây là phòng họp Của tập đoàn gia tộc hay sao Kim Liên Không lẽ em quên rồi sao Đây chính là chồng yêu của chị Diệp Chi đó Chúng ta phải gọi anh ta một tiếng anh rẻ Đúng không nhỉ Anh rẻ ăn hại À anh không nói thì em cũng quên mất Là chị Diệp Chi đã kết hôn rồi Dù sao Thường ngày thấy chị Diệp Trì Nay uống rượu mừng với anh này Mai lại hẹn hò trong xe của anh khác Nên em cứ tưởng chị vẫn còn là Quý tộc độc thân chứ Đúng rồi anh rẻ Giờ anh không làm bảo vệ nữa Mà làm trợ lý cho chị Diệp Chi sao? Mọi người trong phòng đều nghe rất rõ những lời trầm trọng này. Sắc mặt Bạch Diệp Chi rất khó coi. Dù cô đã biết trước, hôm nay mình sẽ phải chịu sự giễu cợt mỉa mai, thậm chí sẽ bị ba nội thẳng tay ép phải giao công ty rượu thanh tuyển cho bà. Nhưng Bạch Diệp Tri không ngờ là những người trong gia tộc sẽ đối xử với cô và Trần Minh chết như vậy. Đúng lúc cô định mở miệng đáp lời thì bị một giọng nói giả chặn lại. không cần nói nữa bắt đầu họp đi vương tú vân chỉ lạnh lùng nhìn bạch diệp trì còn chàng tham liếc trần minh chết đang đứng bên cạnh lấy một cái trần minh chết không đáng để lọt vào mắt của vương tú vân dạ bà nội người có quyền lực tối cao trong gia tộc chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn vương tú vân đã lên tiếng tất cả người khác dĩ nhiên sẽ không nói thêm câu nào trần minh chết ngồi trên một cái ghế bên cạnh bạch diệp trì nhưng chỗ ngồi của Bạch Diệp Trì vốn đã ở trong góc, chỗ ngồi của Trần Minh Chiết lại càng ở nơi xó xỉnh khuất tầm mắt, nếu như không nhìn kỹ thì không thể thấy được. Nhưng đây chính là điều Trần Minh Chiết mong muốn. Lần này anh tới đây là để xem xem tập đoàn Thiên Bách nhà họ Bạch này muốn nuốt chọn công ty rượu thanh tuyền như thế nào. Dù sao, công ty rượu thanh tuyền cũng là tâm huyết cả đời của bố vợ mình, hiện nay lại còn do vợ mình quản lý. Nói cách khác, Công ty rượu Thanh Tuyền chính là của vợ mình. Anh muốn xem thử những người này định cướp đoạt đồ của vợ anh như thế nào. Mẹ, chắc là con cũng không cần giải thích về tình hình trước mắt của công ty rượu Thanh Tuyền nữa. Ban đầu về chuyện rượu độc mà công ty rượu Thanh Tuyền đứng trước một nguy cơ truyền thông rất lớn. Về sau do giải quyết không ổn thỏa, khiến nó diễn biến nghiêm trọng hơn, trở thành vấn đề phá hoại ác ý, khiến anh trai cũng phải tới cục công an. lại thêm vô số đơn đặt hàng bị hủy. Mặc dù số đơn đặt hàng còn lại vẫn có giá trị khoảng hơn 3 triệu, nhưng với tình hình này, công ty rượu Ba Vương gần như đã đủ khuét toàn bộ công ty rượu Thanh Tuyền. Nên công ty không những không thể hoàn thành những đơn hàng này, mà còn có khả năng phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng gấp 10 lần. Cái gì? Nghiêm trọng tới vậy sao? Không phải công ty rượu Thanh Tuyền bây giờ vẫn đang phát triển tốt sao? không ngờ lại là một công ty đang trên bờ vực phá sản đúng vậy, sớm biết thế tôi đã không thèm tới tham dự cuộc họp cổ đông này thật là không lẽ muốn tập đoàn gia tộc tiếp quản vấn đề xác số này của công ty rượu thanh tuyển hay sao không tôi chắc chắn không đồng ý nghe Bạch Dũng Thăng giới thiệu mấy người có mặt ở đó lập tức bàn luận sôi nổi đương nhiên họ nói vậy là vì thật ra trong lòng họ đều rõ như gương đám người này ấy mà Chẳng có năng lực gì, đấu đá nhau là giỏi thôi. yên lặng cả đi, tiếp tục nghe Bạch Dũng Thắng nói. Vài mặt Phương tú Vân vô cảm, nhìn về phía Bạch Diệp Trì đang ngồi cao mày ở một góc cách đó không xa. Tiếp quản tập đoàn Thiên Bách cũng đã được mười mấy năm rồi. Đương nhiên, Phương tú Vân biết được đại hội cổ đồng trong tập đoàn giờ đây có ý nghĩa gì. Mẹ, trước đây con đã tìm người đánh giá rồi. bây giờ nếu rượu thanh tuyền của gia tộc chúng ta muốn trở mình thì buộc phải có một nguồn đầu tư dồi dào nhưng thế vẫn chưa phải là cách giải quyết tận gốc công ty rượu thanh tuyền bây giờ chỉ còn lại cái vỏ bọc mà thôi với lại theo con nghe ngóng được thì còn mấy đơn hàng lớn không hủy những đơn hàng này tuyệt đối không thể hoàn thành trong thời gian ngắn vì bây giờ rượu thanh tuyền đã không còn khả năng sản xuất đạt năng suất đó nữa rồi nếu bây giờ chúng ta tiếp quản rượu thanh tuyền thì rất có khả năng phải chịu bù vào một khoản tiền đền hợp đồng cực lớn. Cái giá này cao hơn nhiều so với giá định lượng của công ty rượu Thanh Tuyền. Thế nên, Phương Tú Vân liếc nhìn Bạch Dũng Thắng đang đứng phát biểu. Thế nên, có định từ bỏ rượu Thanh Tuyền à? Bà nội, bây giờ có thể nói là rượu Thanh Tuyền tiếng số đổ xa, hoàn toàn không có cơ hội chuyển mình đâu ạ. Nếu chúng ta tiếp quản rượu Thanh Tuyền thì đồng nghĩa với việc Tiếp quản một đống bùi nhùi Mà bác ca đã gây ra Đúng vậy Con cũng cảm thấy Cứ để rượu thanh tuyển tự sinh tự diệt đi ạ Chúng ta không làm những giao dịch lộ vốn Bây giờ Những người ngồi đây mồm nằm miệng mười Nhao nhao cả lên Khiến sắc mặt bạch diệp trí ngồi ở chỗ kia rất khó coi Suốt cuộc Tình hình của rượu thanh tuyển bây giờ thế nào e là những người ngồi đây Chẳng ai rõ bằng cô Mặc dù đã bị bên rượu ba phương cướp nhân công thậm chí là cướp cả thầy ủ rượu, nhưng rượu thanh tuyền có thể sống sót ở Tân Thành đến thời điểm này tuyệt đối không phải do may mắn. Bạch Diệp Trí tên rằng chỉ cần có vốn đầu tư rót vào thì cô có thể vực rượu thanh tuyền dậy từ chỗ chết. Tuy rằng quá trình này sẽ đầy gian nan đau khổ, nhưng Bạch Diệp Trí đã hạ quyết tâm sẽ vượt qua rồi. Vì rượu thanh tuyền chính là tâm huyết cả đời của bố cô. Được rồi, có nói thế nào thì rượu thanh tuyền cũng là sản nghiệp của nhà họ Bạch chúng ta. Chúng ta không thể thấy chết không cứu được. Vương Tú Vân khẽ nói sau đó nhìn Bạch Diệp Trì vẻ mặt phức tạp ngồi trong góc nói tiếp. Diệp Trì, bây giờ cháu đã tiếp quản rượu thanh tuyển rồi. Cháu cảm thấy chuyện này phải giải quyết thế nào? Vương Tú Vân không tổng kết mà muốn xem thử thái độ của Bạch Diệp Trì. Đây cũng là mục đích chính để bà ta tổ chức hội nghị tập đoàn lần này Thật ra bà ta thấy rượu thanh tuyển là một công ty cực kỳ kiếm ra tiền. Tuy rằng, năm xưa con trai Bạch Dũng Quang của mình thề không quay trở về gia tộc nữa, cũng không muốn có bất kỳ dây mơ dễ má gì với gia tộc, nhưng dù sao cũng một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Thêm vào đó, vốn dĩ trong rượu thanh tuyền có 10% cổ phần thuộc về gia tộc. Bà nội, chú hai nói đúng, bây giờ rượu thanh tuyền đang gặp phải nguy cơ cực kỳ lớn, Thậm chí nếu không giải quyết tốt Thì thật sự có khả năng phải phá sản Nhưng chú ấy cũng nói chuyện giờ gần quá rồi Cháu tin rằng Cho dù không tuyển thêm người Thì với nguồn lực hiện tại của nhà máy Cũng có thể giải quyết được đơn hàng 3 triệu còn lại này Cho dù công ty không kiếm được lời Cháu cũng phải giữ cho được chữ tín Còn về vụ rượu độc Lẽ nào mọi người tin thật sao Rõ ràng có người cố ý sắp đặt chuyện này Để bôi nhọ danh dự rượu thanh tuyền Giải quyết xong khâu đối lần này cháu nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Nói chuyện giờ gần, nghe bạch diệp chi nói xong, thì bạch dũng thắng cười khẩy. Cháu gái diệp Trì à, chú biết tâm trạng của cháu hiện nay. Dù sao rượu thanh tuyền cũng là toàn bộ nguồn thu nhập của cả nhà cháu, nhưng có lẽ cháu chưa biết một sự thật, đó chính là mấy năm trước rượu thanh tuyền đã xuất hiện hiện tượng bù lỗ rồi. Đặc biệt là khi rượu bá vương mấy năm gần đây nổi lên ở tân thành. bây giờ rượu thanh tuyền lại mang tiếng sản xuất rượu độc nếu không phải bà nội cháu bỏ tiền ra liên hệ để em tin này xuống thì cháu cho rằng rượu thanh tuyền còn tồn tại đến bây giờ nói chú nói chuyện giờ gần cháu gái diệp chi e rằng cháu suy nghĩ lạc quan quá đấy bạch diệp Trì rất hiểu đám người thân trong gia tộc có thể nói khi vừa bước vào đây nghe những lời lẽ và thái độ của bọn họ đối với mình thì cô đã biết đám người này chẳng xem cả nhà cô ra gì rồi. Nếu đã vậy, thì cuộc họp hôm nay chẳng có ý nghĩa gì nữa. Dù sao mọi người cũng đã có ý định bỏ mặc rượu thanh tuyển rồi. Vậy thì cứ để nó phá sản đi. Dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng đến gia tộc là bao. Nghe Bạch Diệp Chi nói vậy, thì Trần Minh chết hơi nhíu mày. Anh nhìn Bạch Diệp Trinh ngồi đó, vẻ mặt nghiêm túc chân thành, trong lòng xót xa không kể xiết. tuy thái độ của bạch diệp trí đối với đám người trong gia tộc này cực kỳ kiên quyết nhưng anh biết cứ theo đà này thì chắc chắn diệp trí sẽ bị cả gia tộc gây áp lực được rồi hôm nay chúng ta tới giải quyết vấn đề chứ không phải tới cãi nhau vương tú vân nhìn bạch diệp trí nói diệp Chế, cháu đã xem hợp đồng hôm qua gửi cho cháu chưa nghe bà ta hỏi thì tất cả mọi người chợt đổ dồn ánh mắt về phía bạch diệp trí Rất rõ ràng Bọn họ đều biết nội dung trong bản hợp đồng đó Vốn dĩ Lúc đầu Dũng Quang tách công ty rượu của tập đoàn chúng ta ra Đổi tên thành rượu thanh Tuyền, Thì bà đã dặn dò nó Là nhất định phải làm ăn đàng hoàng Nhất định phải bảo vệ tốt Mỗi một sản nghiệp của gia tộc chúng ta Nhưng bây giờ Hời Diệp chị, Cháu ký hợp đồng kia rồi sao lại đây cho bà Ngày mai bà bảo Dũng Thắng tới tiếp nhận rượu thanh Tuyền. đến lúc đó cháu và nó cùng làm thủ tục bàn giao vương tú vân nói chuyện với vẻ mặt vô cảm nhưng bạch dũng thắng ngồi bên cạnh bà ta thì vô cùng hưng phấn ông ta hít mắt lại nhìn đám người ngồi trước mặt rồi cuối cùng nhìn lên mặt bạch diệp chi cháu gái diệp chi à chú cũng biết gần đây anh cả gặp tai nạn cháu thì lại thân gái một mình yếu đuối trong nhà chẳng có thằng đàn ông nào làm chỗ dựa hơn nữa những việc kinh doanh buôn bán này cháu không có nhiều kinh nghiệm hai nhìn quần thâm mắt của cháu đậm chưa kìa gần đây không nghỉ ngơi đủ nhỉ bạch diệp trì cười lạnh lùng cuối cùng cũng lòi đuôi ra rồi nhỉ chẳng thèm quanh co nữa cứ ra lệnh thẳng cho cô luôn thế này sao lúc tất cả mọi người đều nhìn bạch diệp trì thì cô chậm rãi lấy một tờ tài liệu trong tệp ra đó chính là hợp đồng chuyển nhượng rượu thanh tuyền mà hôm qua bạch dũng thắng đã gửi cho cô Rượu thanh tuyền là do một tay bố cháu gây dựng nên Chuyện năm xưa trong gia tộc cháu không rõ lắm Nhưng cháu biết rượu thanh tuyền là do bố cháu từng chút gây dựng lớn mạnh lên 10% cổ phần kia cũng là bố cháu gửi để báo đáp gia tộc thôi Nói đúng hơn là để báo đáp công ơn sinh thành nuôi dưỡng của bà nội Theo nghị quyết của cuộc họp cổ đông công ty rượu thanh tuyền, Bà nội chỉ nắm 10% cổ phần Số cổ phần còn lại đều nằm trong tay người nhà của cháu thế nên bà không có quyền quyết định trực tiếp đối với tương lai của diệu thanh tuyền bạch diệp chi lấy hết dũng khí để nói mấy năm qua cô cũng đã nhìn thấu bộ mặt của gia tộc rồi lòng cô cũng rõ như gương những họ hàng này là người thế nào chỉ là cô không nói ra mà thôi như lời bố cô nói vì dù sao họ cũng là người nhà họ bạch cái gì bạch diệp chi cô có thái độ gì đó dám ăn nói với bà nội vậy à đúng thế tự coi mình là chủ tịch của diệu thanh tuyền thật à diệu thanh tuyền vốn dĩ là của mọi người chúng ta còn nói bà nội không có quyền quyết định nực cười Phương tu vân nghe cô nói vậy thì sắc mặt trầm đến đáng sợ bạch Diệp chi trước đây bà bảo cháu gả cho cậu chủ nhà họ đường ở thục xuyên cháu từ chối đường chuyện hôn nhân đại sự đều do cháu tự quyết định Nhưng hôm nay Chuyện liên quan đến công ty rượu thanh tuyển Dưới trướng tập đoàn Nếu cháu làm càn Thì đừng trách bà không khách sáo Lúc này Bạch Diệp Trì cũng đã nhìn rõ bộ mặt của bà nội rồi Trong lòng cũng hơi sợ hãi Dù sao thì cô cũng đang đối chất Với bà nội mình mà Cháu Được rồi Không cần nói gì nữa Mai bà sẽ cho Dũng Thắng tới tiếp nhận công ty Hôm nay cháu về chuẩn bị cho tốt đi Những chuyện khác không cần cháu lo Đúng vậy đó cháu gái Chuyện này cũng là một chuyện tốt Cháu phải phối hợp đi chứ Chỉ có như vậy mới cứu được nguy cơ lần này Của Diệu Thanh Tuyền thôi Cháu Bây giờ Bạch Diệp Chi muốn nói Nhưng rồi lại thôi Dù sao cô cũng chỉ là con cháu nhỏ nhoi trong gia tộc Tập đoàn Thiên Bách Là một xí nghiệp gia tộc cỡ lớn Là một công ty do Vương Tú Vân độc tài Chuyện này nhà chúng tôi không đồng ý Diệp Chi Chúng ta đi thôi Ngồi bên cạnh nhìn gương mặt đỏ bừng Cùng với bàn tay nắm chặt đến mức trắng bạch xa Của Bạch Diệp Trì Trần Minh chết biết cô không thể cứng rắn Trước mặt đám người này được Dù sao cô cũng là con cháu nhà họ Bạch Thật sự kính sợ bà nội mình Từ tận đáy lòng Ồ Nghe anh nói vậy tất cả mọi người đều Rồn rập nhìn về phía anh Mày là cái thá gì Thằng người ngoài như mày vốn không có Tư cách gì tham gia vào hội nghị Của tập đoàn gia tộc bọn tao Chưa còn gì nữa, người này ở đâu ra thế, tự nhiên trà trộn vào công ty chúng ta. Cút đi mau, nếu không ta gọi bảo vệ đấy. Đúng vậy, thú gì đâu, còn mở miệng nói nhà chúng tôi không đồng ý nữa chứ, không xem lại thử mình là cái thá gì. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.